anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại Với uh, kênh học chuyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ Tiếp tục đến với series Quỷ bí chi chủ chương là manh mối Thì uh, báo cáo với anh em là Cái bộ truyện này nó khá là kén người nghe Do cái tiết tấu của nó chậm Cũng với tên nhân vật và tên địa điểm Nó nằm ở nước ngoài cho nên là Hy vọng anh em có thể chịu khó chia sẻ Anh em có thể chịu khó comment Để cho nhiều người được biết đến anh em nhé Để cho mình có động lực để mình làm Chứ còn thực ra để mà tăng thêm mỗi ngày hai phần chuyện là mình cực kỳ là mệt mỏi và mình phải cố gắng rất là nhiều cho nên hy vọng anh em giúp đỡ mình một tí nha. thì ở phần trước thì Nhung ta đã biết đấy là Clint đã lên kế hoạch gọi là tìm hiểu vì sao những người điều tra là Nút thì đều bị giết hắn quyết tâm muốn trả thù cho đội trưởng của mình và đã tự mình à, cải trang và đi đến cái khu vực mà cái tên à, đệ của cô Húc kia bị giết à, với lý do dò dỉ khí ga ở quận đông phố Daravi lên mặc một bộ đồ công nhân màu xanh xám dính đầy bụi bặm đội mũ lưỡi chai đi trên con đường mờ tối mà chỉ còn mấy ngọn đường đèn khí ga còn hoạt động trong các khu nhà trọ hai bên đường có rất nhiều ánh nến hất ra hòa lẫn với ánh trắng đỏ rực hiếm khi xuyên thấu qua được tẩm mây miến cứng phát họa ra bóng dáng của người đi đường lên gặp những người đi đường quần áo cũ kỹ và rách dưới trên vẻ mặt chết lặng lộ ra tuyệt vọng bọn họ là những kẻ lang thang bị cảnh sát xua đuổi. Gần như là chẳng có nơi nào để ngủ, đành phải đi trên đường mà chẳng có mục đích. Thỉnh thoảng có thể bắt được cơ hội tìm một góc không có khiến người ta chú ý, hoặc là mấy chiếc ghế dừng chân trong công viên để nghỉ ngơi chốc lát nhưng rất nhanh sẽ lại bị đuổi đi. Trong bóng đêm âm u lạnh lẽo, lên thấy bọn họ giống như xác sống hơn cả xác sống mình từng gặp. Cả cái quận đông này còn giống vực sâu hơn cả vực sâu trong truyền thuyết nữa. Hắn gấp rút hít vào một hơi, kết quả cổ họng bị kích thích kèm không được mà ho khan hai tiếng. Hắn vội vàng thù liễm tâm trạng, dùng khóe mắt để quan sát khu nhà trọ ở đầu phố. Khu nhà trọ có vết tích vụ nổ, rõ ràng còn chưa được sửa chữa xong. Muốn giám sát hiện trường vụ án thì nơi ẩn nấp tốt nhất chính là khu nhà trọ đối diện. Tầng 3, tầng 4 và tầng trên cùng đều phù hợp với yêu cầu. Lên dùng cái chi thức mà mình đã học được từ tiểu đội kẻ gác đêm để mà phân tích tình hình. Trong cả quá trình hắn không hề thả chậm bước chân, để tránh cho người khác hoài nghi. Tới đầu phố, Glenn Thuận Lợi băng qua khu trọ mang biển số 1 tiến vào tòa nhà đối diện với khu trọ hiện trường vụ án. Hắn không hề xa lạ với mấy nơi như thế này. Căn phòng bán thuê ở quận Đông nằm trong khu trọ tương tự. Mà lúc trước ở thành phố Tingen, hắn bên trai Benson và em gái Melissa cũng phải sống rất lâu trong khu trọ chỉ cao hấp cấp hơn nơi đây chút xíu. Nó là điều mà chính bản thân Glenn đã từng trải qua cũng bắt nguồn từ mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ trong lúc đang suy nghĩ lên kéo thấp mũ lễ chai, cúi đầu không nhanh không chậm dẫm lên cầu thang khiến nó vang lên những tiếng kèn két mà đi thẳng lên tầng 3. bởi vì cuộc gặp gỡ xui xẻo lúc chạng vạng giờ hắn không mang súng chị đành cắm một tay vào trong túi áo kẹp mấy lá bài tarot không có ánh đèn chị đành mượn nhờ chút ánh trăng trong lối đi nhỏ tầng 3. lên cũng không vội tiến lên mà nghiêm túc quan sát bố cục nơi này Đối mặt chính diện hiện trường vụ án là bên trái. và vi giám sát tốt nhất chắc là căn phòng thứ ba, đếm từ nơi này qua. Lên bắt đầu cẩn thận, chậm bước tiến lên. Sau khi đi qua hai căn phòng, tay phải quán cũng cắm vào trong túi, đồng thời linh hoạt mở ra nắp của hộp thuốc lá bằng sắt. Khi nháy mắt, ngón tay quán đã chạm vào con mắt đen tuyển. Bên tai lập tức vang lên những tiếng thì thầm như muốn xé rách tinh thần, khiến đại não như muốn nổ tung. Cùng với đó thì mượn nhờ vật phẩm bị nguyên rũa này, lên nhìn thấy từng sợi dây quỷ dị màu đen. Những sợi dây này trôi nổi giữa không trung, tuy rằng có một vài sự giao thoa và số ít chúng đan vào nhau, nhưng nhìn về phía nguồn gốc vẫn có thể phân biệt được sợi nào thuộc về ai. Những bóng dáng, ứng đối, chiếu vào trong đại não sắp bị nấu chín của lên có nam nữ, trẻ con ngủ trên giường tầng, có mấy vị khách trọ nằm trên đất, ngoài ra thì không có nơi nào đặc biệt, cũng không có nhân vật nào đang ẩn nấp. Lên vội rụt tay lại, không có trực tiếp chạm vào con mắt đen tuyển nữa. Áo giác trước mắt và tiếng thỉ thầm bên tai dần trở nên tốt hơn. hắn chịu đựng cơn đau tiếp tục tiến lên, đợi lúc đỡ hơn một chút lại lập tức quan sát những căn phòng khác. Đáng tiếc lán điều tra hết cả khu trò, có thể dễ dàng quan sát được hiện trường vụ án ở đối diện, nhưng không thu hoạch được gì. Hù! Lên rụt người vào trong góc khẻo lánh trên bàn công, hai tay chống đầu gối mà thở dốc dữ dội. quém mắt quán không ngừng chảy nước, Nước mũi thỉnh thoảng cũng vọt ra như thế là đột nhiên phát bệnh vậy. Đây chính là hậu quả khi nhiều lần tiếp xúc với con mắt đen tuyển trong thời gian ngắn. Với sức đề kháng ở phương diện này của lên cũng không thể nào hoàn toàn biễn dịch được. Điều duy nhất khiến hắn hài lòng là lần này chỉ có kích thích chứ không bị nguyền rùa. Bằng không thì hắn đã sớm từ bỏ, không dám thử nghiệm nữa. Nó sẽ trực tiếp dẫn tới điên cuồng. Nghỉ ngơi một lúc, lên rốt cuộc bình phục lại như thường, đổi qua khu trọ. Không có tầm nhìn tốt bằng nơi này Nhưng vẫn không thu hoạch được gì Chả lẽ đọc giải gợi ý của mình là sai rồi sao Manh mối ở hiện trường vụ án Lên đi trên đường Nghi ngờ Dùng khóe mắt quan sát khu nhà trọ có vết tích của vụ nổ Hắn ấp ủ một thái độ thử xem sau Lại cắm tay vào túi Đẩy ra cái nắp hộp thuốc lá Hắn muốn xem xét khu nhà trọ ở hiện trường vụ án coi thử có người nào ẩn nấp hay không Oanh một tiếng Đọc lên lập tức như bị nẹn một gậy Thân thể lào đào Hắn giống như con ma men, loạng choạng tiến về phía trước, nhìn về phía khu trọ có dấu vết của vụ nổ. Bởi vì cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ được những sợi dây đen nọ, cũng không thể tìm nguồn gốc để quan sát xem chúng thuộc về ai. Đành phải miễn cưỡng phân biệt nơi nào những sợi dây tụ tập, thì những nơi đó là chúng tỏ có người. Không có, không có. Lên nhanh chóng lướt qua, phán đoán, đoán sơ bộ. Đột nhiên hắn phát hiện là hiện trường vụ án nằm ở tầng 3, có những sợi dây nhỏ trôi nổi bay ra rồi hòa vào không trung Đây là... Con người của Clint co lại, hắn xác nhận, tiếp đó nhanh chóng rụt tay lại, không tiếp xúc với con mắt đen tuyển nữa. Trong căn phòng bị nổ, thế mà lại có người. Tên hung thủ đó điên cuồng tới mức là đến vụ trường, à đến hiện trường vụ án để chờ người ta tới tra xét sau. Gã không sợ là có người phi phạm của chính phủ đang thuận tiện điều tra vụ án này sau. Vừa nãy, mình đã phán đoán sai, vẫn luôn không tìm được gã là bởi vì logic của mình và thằng điên thì hoàn toàn khác nhau. Những suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Lên chậm rãi thở hắt ra Giả bộ không có việc gì mà lượn một vòng Lượn đến cửa vào khu nhà trọ đó Lúc này phản ứng Không tốt của hắn đã toàn bộ trở lại bình thường Không chế biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể Lên đi lên tầng 3 như thẻ ve phòng mình Trong tiếng bước chân rồn rập Lộ ra sự nặng nẻ do mệt mỏi Trong hành lăng mờ tối Hắn liếc mắt nhìn thấy căn phòng không có cửa Tường sụp đổ hơn phân nửa Sau đó thở ơ đi về phía nhà vệ sinh công cộng lúc sắp đến căn phòng nọ bàn tay vẫn luôn cắm trong túi áo của hắn chạm vào con mắt đen tuyền lại là tiếng thì thầm khiến đầu óc như phân liệt lại là đủ các loại ảo giác lắc lư mơ hồ lên dùng khóe mắt liếc nhìn những sợi dây hư ảo màu đen từ trong hiện trường vụ án lan tràn ra tìm nguồn gốc của chúng thì hắn phát hiện một người đàn ông hòa vào trong bóng tối màu sắc khí chảng cũng vậy người đàn ông này rất cao phải gần 2 mét khóe miệng nhếch lên một cách quái gở Ánh mắt của gã giống như giã thú Trong vẻ lạnh lẽo Đó là sự hùng ác không che giấu nổi Không phải là nút Lên rụt ngón tay lại Thả lòng thân thể đang căng cứng Vẻ mặt bất biến thở ơ Nhưng thực tế lại đang nhìn chăm chú Hắn không dừng bước mà đi tới cuối hành lang Tiến vào phòng vệ sinh Không hề kinh động tới người đàn ông nọ no. Phòng vệ sinh công cộng Và hiện trường vụ án không cùng một bên Hắn lau mồ hôi lạnh Sau khi ảnh hưởng tiêu cực bình phục lại một chút lại trực tiếp mở cửa sổ thuần thục bò xuống dưới, sau đó bước nhanh rời đi mà không hề dừng lại. hắn biết qua thêm vài phút người đàn ông đó sẽ phát hiện cái tên đi nhà vệ sinh không trở lại, từ đó sẽ cảnh giác đuổi theo, cho nên hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi phố Daravi. nên không phải là không muốn trở lại theo đường cũ, nhưng hắn không biết là mình có thể vào căn phòng nào, từ đó rồi cũng bại lộ mà thôi lên chạy nhanh, sau khi lượn một vòng lớn thì tiến vào căn phòng bán thuê ở quận Đông, đồng thời lên bàn sương mù sám, xác nhận không có nguy hiểm bị đuổi theo. Tên này chắc chắn có quan đong đong thoi len màn suong mu sam xac nhan khong co nguy sâu xa với Lan Nút, lên cân nhắc, biến ra chân dung của người đàn ông vừa nãy, truyền ý niệm vào ngôi sao đỏ thấm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa, tiếp đó nói bằng giọng điệu trầm thấp và uy nghiêm. Đây là manh mối. Trên tầng lầu của học viện, sắp bị bỏ hoang, cuộc tụ hội đã kết thúc. Andre đang đi vòng rời đi thì bỗng chốc hoảng hốt, cô nhìn thấy màn sương mù dày đặc và bóng dáng mơ hổ quen thuộc ở nơi cao nhất chính giữa màn sương kia. Đây là manh mối. Kèm theo chất giọng trầm thấp của ngài kẻ kho chính là một hình ảnh, hơn nữa còn là một hình ảnh có màu sắc. Một người đàn ông cao gần 2 mét không quá cường trắng, mặc trang phục tù sĩ màu đen đang đứng trong bóng tối, mái tóc vàng nhạt mềm mại hơi xoăn, trong con người lạnh lùng màu nâu đậm chứa đựng sự hùng ác. Cái miệng hơi nhếch quái gỡ như một con sói. Manh mối. Manh mối về vụ nổ, phố Daravi và chuyện Gavin trượt chân chết đuối ở quận Đông Ngư. Đây là hung thủ sao? Audrey giật mình lập tức hiểu ra. ngay kẻ khờ đã có manh mối rồi, ngài ấy giỏi quá. Không, phải nói là không gì không làm được. Sau khi âm thầm cảm cái xong, cô nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phil ở bên cạnh. Phil tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật xuống. Và ngồi vào trong xe ngựa đã phát giác ánh mắt của tiểu thư Audrey có hơi kỳ lạ. Cô nàng lập tức hỏi, trên mặt tôi có gì à? Không có. Audrey thu hồi ánh mắt, ngồi xuống rồi bỏ đi lớp ngụy trăng. Tiểu nhớ lại cuộc tụ hội vừa nãy, hỏi với vẻ tò mò. Tiểu thư Audrey, tại sao cô không mua phối phương khán giả? Mua nó cô mới có thể tạo dựng được mối quan hệ với hội tâm lý luyện kim chức. Cô nàng nhớ tiểu thư Audrey hào phóng rộng rãi, lại gần như giữ im lặng cả buổi. Phần lớn chỉ lắng nghe, chỉ có lúc bán một vài vật liệu chứa linh tính và mua các vật phẩm khác thì nói vài câu. Audrey mỉm cười nói. Đây là lần đầu tôi tụ hội ở cái nhóm này. Tôi cho rằng quan sát và chờ đợi càng quan trọng hơn. Tôi rất mong chờ phối phương ma dược, nhưng tôi chờ mong vật phẩm thần kỳ hơn. Nhưng tôi nói với bản thân rằng không được quá vội. Chiến lược tốt nhất là phải quen thuộc trước đã, rồi mới hành động. Đây cũng là một thói quen nghề nghiệp của đường tắt khán giả. Với cả cũng không xuất hiện các vật liệu phi phàm như là dịch tủy sống của báo đen Tà Văn, kết tinh tủy của chất suối nguồn tinh linh mà anh thế giới muốn. Audrey lặng lẽ bổ sung một câu. khi nhìn về phía thiếu nữ còn chưa đầy 18 tuổi này, chợt thấy đối phương đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Cô nàng tự giễu cười nói, Nếu như hồi đó mà tôi có thể giống cô bây giờ, thì sẽ không lãng phí cơ hội quý giá. Audrey đáp lại bằng nụ cười hàm xúc sau đó nói, Sáng mai, tôi đi tôi sẽ đi thăm một vài người bạn đặc biệt, xem thử bọn họ có manh mối gì về vụ nổ phố Daravi hay không. Cô và Húc, ở chỗ cũ trở tin nha. Được. Tiêu không hề hoài nghi, gật đầu đồng ý. Lên không nhân lúc trời tối trở lại phố Minh, mà hắn trực tiếp ngủ lại phòng trọ nhỏ ở phố cây cọ đen quận đông. Hắn sợ người đàn ông mặc đổ tu sĩ đen, nghi là hung thủ đó có đồng đảng khác, lúc này đang tìm kiếm mình ở khắp nơi vì tỷ lệ bị bắt gặp là không cao với cả trước đoán đã ngụy cang rồi đối phương hơn phân nửa là sẽ không nhận ra nhưng kết quả xầm bói đã biểu thị là vẫn có nguy hiểm với nguyên tắc cẩn thận là bố của thành công cho nên lên tạm ngủ lại quận đông một đêm trời mới tờ mờ sáng hắn đã thay bộ đồ công nhân màu xanh đậm khác đội mũ lưỡi chai màu nâu nhạt rời khỏi phòng xuống lầu mà đi ra đường lúc này sương mù trắng lẫn sắc vàng tràn ngập chung quanh bóng người lui tới mờ mờ ảo ảo cái lạnh sáng sớm cấm xuyên qua quần áo lên cúi đầu thấp vội vàng đi đường dáng vẻ giống hệt như đám người dậy sớm đi làm ở chung quanh trên đường đi hắn nhìn thấy đằng trước có một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn năm mươi tuổi tóc hai bên mai đã bạc mặc áo jacket rất dày gã ta đang không ngừng dậm chân tại chỗ còn run rẩy móc một điếu thuốc lá và một cái hộp diêm từ túi áo bên sườn ra gã vừa mở hộp diêm thì tay phải run lên điếu thuốc lá nhăn rúm rơi xuống đất lăn tới trước người lên lên rừng bước tiền tây nhặt lên đưa cho đối phương. <cười> cảm ơn, cảm ơn. Đây chính là bạn già của tôi đó, chẳng còn lại được mấy điếu. Người đàn ông trung niên thành khẩn cảm ơn, nhận lấy điếu thuốc, sắc mặt của gã ta tái mét, có vẻ như đã lâu chưa cạo râu, vẻ mệt mỏi hiện rõ qua đuôi lông mày và khóe mắt. Gã than vãn lại bổ sung một câu, lại cả một đêm không ngủ, không biết là tôi có thể chống đỡ thêm được mấy ngày nữa, hy vọng Chúa phù hộ tôi để tôi hôm nay có thể vào được viện cứu giúp dành cho người nghèo. Đây là một kẻ lang thang bị xua đuổi, lên thuận miệng hỏi, tại sao quốc vương và các đại thần không cho phép các ông ngủ ở công viên? Ai mà biết chứ? Nhưng với thời tiết thế này mà ngủ ở bên ngoài, rất có khả năng là không tỉnh lại được nữa. Vẫn là ban ngày thì tốt hơn, có thể tìm một nơi ấm áp. Ai, cứ thế này, sẽ không có thời gian, không có sức lực mà đi tìm việc mất người đàn ông trung niên đốt thuốc, hít một hơi ngon lành. Tinh lực của gã hình như nhờ nó cho nên khôi phục được một chút, sóng vai đi cùng với Glenn, đi về nơi không biết là đoạn cuối sương mù hay là chỗ sâu trong sương mù nữa. Glenn không định hàn huyên, tính tăng tốc thoát khỏi gã. Nhưng vào đúng lúc này, gã chợt nhìn thấy người đàn ông trung niên nói chuyện một cách mạch lạc rõ ràng, lại đang cúi người, nhặt một vật thể đen đen từ dưới đất lên. Đây hình như là hạt quả táo, đã bị gậm sạch, người đàn ông trung niên đó nuốt một ngụm nước bọt nhét hạt táo dính đẩy bùn đất dơ bẩn vào trong miệng nhai rổm rộp sau đó thuần thục nuốt hết toàn bộ chẳng lưu lại chút gì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của glenn gã chùi miệng nhún vai cười khổ nói tôi đã sắp ba ngày không được ăn gì rồi câu này nhanh chóng đánh trúng vào tâm linh của glenn khiến hắn xúc động khó nói lên lời hắn yên lặng thở dài mỉm cười nói thật ngại quá vừa nãy không tự giới thiệu tôi là một phóng viên Đang viết bài với những kẻ lang thang, tôi có thể phỏng vấn ông không? Chúng ta tới quán cà phê phía trước. Người đàn ông trung niên xứng sở, lập tức cười nói, không vấn đề gì. Bên trong ấm hơn ở trên đường rất nhiều. Nếu phỏng vấn xong, cô có thể dừng ở bên trong lâu một chút để tôi có thể ngủ trong đó khoảng nửa tiếng. À không, 15 phút thì tốt quá. Lên há miệng, thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Dứt khoát trầm mặc, dẫn đối tượng phỏng vấn tiến vào quán cà phê giá rẻ đầu phố. Bàn ghế trong quán cà phê cũng đều khá là giàu mỡ, bởi vì bên trong có tường và cửa sổ, khách cũng không nhiều, nhiệt độ trung bình thì cao hơn bên ngoài khá nhiều. Người đàn ông trung niên gái gãi cổ họng, cha giấu hậu kết đằng khẽ nhúc nhích vì mùi thức ăn. Lên ra hiệu cho gã ngồi xuống, còn mình thì đến chỗ gọi đồ, gọi hai ly trà lớn, một đĩa thịt cửu non hầm với đậu Hà Lan, hai ổ bánh mì, hai miếng bánh mì nướng, một phần mỡ kém chất lượng, một phần bơ của nhân công tổng cộng Là 17,5 penny Ăn đi Ăn no mới phỏng vấn được chứ Chờ đợi thức ăn ra đủ len liền bưng chúng về phía bàn mình Chờ tôi hả Người đàn ông trung niên trở mong ngạc nhiên hỏi Ngoại trừ một miếng bánh mì nướng Và một ly trà Thì những thứ khác đều là của ông lên mỉm cười trả lời Người đàn ông trung niên Lầu lầu khóe mắt Hơi ngan ngào nói Cậu Cậu đúng là một người tốt bụng Trong tình huống đã nhịn đói quá lâu Thì đừng ăn quá vội lên dặn dò. Tôi biết, tôi có một người bạn là chết như vậy đó. Người đàn ông trung niên cố gắng thả chậm tốc độ ăn, thỉnh thoảng bưng ly trà lên uống ứng ức từng ngụm lớn. Lên thì giải quyết miếng bánh mì nướng xong, yên lặng ngồi nhìn, chờ cho đối phương ăn xong. Ồ, tôi đã ba tháng, à không, nửa năm, không được ăn no như thế này. Trong viện cứu tế bẩn, đồ ăn chỉ vừa đủ mà thôi. Qua một lúc, người đàn ông trung niên buông thể xuống, trước mặt là chiếc đĩa, trắng trơn. Lên giả bộ mình là phóng viên thuận miệng hỏi Sao ông lại trở thành kẻ lang thang vậy? Đây là một chuyện không may Tôi vốn là một công nhân cũng xem như không quá tệ Có một người vợ và hai đứa con đáng yêu Một trai một gái Nhưng mấy năm trước Một căn bệnh truyền nhiễm đã đoạt đi bọn họ Đoạt luôn căn nhà tôi đã ở rất lâu Mất công việc, mất của cải, mất gia đình Từ đó tôi thường xuyên không có tìm được việc Không có tiền thuê phòng, không có tiền ăn cơm Chỉ có thể lang thang trên những con đường khác nhau và một vài công nhân. Điều đó khiến tôi trở nên rất yếu và càng khó tìm được công việc hơn. Người đàn ông trung niên nói với vẻ chết lặng càng theo chút hồi ức và bi thương. Gái uống một ngụm trà thở dài tiếp tục nói, tôi chỉ đành phải chờ cơ hội vào viện cứu giúp người nghèo. Nhưng cậu có biết không, mỗi một viện cứu giúp người nghèo đều giới hạn số lượng. Xếp hàng kịp thì tôi có thể sống tốt được vài ngày, hồi phục được một chút thể lực. Sau đó lại tìm một công việc tạm thời. Ờ, chỉ là tạm thời, rồi tôi lại thất nghiệp, Lần nữa lặp lại quá trình trước đó. Tôi không biết là mình có thể chống đỡ được cuộc sống như vậy bao lâu. Tôi vốn là một công nhân giỏi. Lên ngẫm nghĩ rồi nói, ông còn mấy điêu thuốc? Chẳng còn mấy. Người đàn ông trung niên mỉm cười đắng chát. Đây là tài sản cuối cùng của tôi, là thứ còn lại lúc tôi bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài. Hà, vào viện cứu giúp người nghèo thì không thể mang theo chúng được. Tôi sẽ lén nút giấu chúng vào trong khe hở quần áo. Chỉ có lúc khó khăn nhất, tôi mới lấy một điếu ra hút để cho mình còn có một chút hy vọng. Tôi không biết là mình có thể chống đỡ được bao lâu. Nói cho cậu biết, hồi đó tôi là một công nhân giỏi đó. Linh không phải là phóng viên chuyên nghiệp, chẳng biết phải hỏi gì tiếp nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những khuôn mặt hiện rõ vẻ đói khát. Con co mot chut hy vong toi khong biet la minh co the chong đo đuoc bao lau noi cho cau biet hoi đo toi la mot cong nhan gioi đo lên khong phai la phong vien chuyen nghiep chang biet phai hoi gi tiep nua han nghieng đau nhin ra ngoai cua so nhin nhung khuon mat hien ro ve đoi khat có nguoi van xem như tỉnh táo. Đây là cư dân của quận Đông. Có người mỏi mệt chết lặng không giống con người. Đó chính là kẻ lang thang. Hai loại không có khoảng cách quá rõ ràng. Loại trước rất dễ biến thành loại sau. Ví dụ như là ông chú trước mặt mình. lên quay đầu lại phát hiện người đàn ông trung niên đó đã ngủ, cuộn ngồi trên ghế. Im lặng vài phút, lên mới đi qua đánh thức đối phương cho gã một Penny. Đây là phí phỏng vấn. Được, được. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông trung niên không kịp hồi phục tinh thần. Chờ Clend đi tới cửa, gã mây cào giọng nói: "Tôi sẽ đến một quán trọ giá rẻ tắm rửa, ngủ một giấc sau đó đi tìm việc." Vào buổi trưa thì Clend đang ở nhà Summer để tham gia tiệc có tổng cộng 10 vị khách. Nơi này có nước táo phối với bò bít tết, có gà nướng, cá chiên, lạp xưởng, súp bơ, rất nhiều mỹ thực cộng với hai chai champagne và một chai rượu vang. Trên đường từ nhà vệ sinh trở lại, thén gặp phu nhân Stalin Summer, thế là hắn cảm ơn với vẻ thành khẩn. Bữa trừa rất phong phú Cảm ơn sự chiều đãi của hai người Tổng cộng tốn hết bốn bảng Tám so Đắt nhất là ba chai rượu nọ Nhưng đó đều là đồ siêu tầm của lúc Ông ấy có một tủ rượu Phu nhân dung mạo vẫn còn khá diễm lệ Mỉm cười trả lời Không chờ lên lên tiếng Bà ta đã nói tiếp Chỉ với chuyện của Marie Cậu đã thu nhập được mười bảng Nếu có thể tiếp tục vận may đó Cậu sẽ nhanh chóng tổ chức được mấy buổi tiệc thế này thôi Đối với mấy người tầng lớp như chúng ta, mỗi tháng đều phải mời bạn bè một lần và được bạn bè mời. lên đã sớm quen thuộc với phong cách của đối phương, khách sáo nịnh nọt một câu. Ờ, có điều phải đợi lúc tôi có thu nhập, một năm 400 bảng ổn định mới có thể giống như các vị được. Ta Linh lập tức nhếch cầm cố gắng để cho nụ cười thật lãnh đạm. 430 bảng, phải được 430 bảng. Quận bến Biến xưởng Sưởng Tàu X-35, quán rượu của Liên minh Công nhân. Húc mang đôi giày độn rất cao, dán một bộ râu dày khiến cho bản thân như một người đàn ông thấp bé. Cô nàng nhớ lại chân dung thấy được ở chỗ tiểu thư Audrey. Thử khắc ghi dáng vẻ của người đàn ông ghi là hung thủ đó vào trong não. Nếu như gạt vin cũng là do gã giết, vậy có khả năng gã thường xuyên xuất hiện trong quán rượu này. Húc gọi một ly bia lúa mạch đen và một phần cơm trưa, ngồi trong góc khảo lánh chậm rãi ăn, thỉnh thoảng kín đáo quan sát chung quanh để tìm kiếm mục tiêu qua quán rượu lại bị đẩy ra. Húc theo phản xạ có điều kiện nhìn qua. Lần này thì con ngươi của cô cửa nhỏ lại như cây kim. Cả người suýt nữa biến thành tượng đá. Vị khách tiến vào chiều cao gần 2 mét. Húc làm công việc thợ săn tiền thưởng đã được một khoảng thời gian dài. Rất nhiều chuyện không cần phải dùng não cũng có thể làm ra phản ứng theo bản năng. Vừa nhìn thấy vị khách tiến vào cao gần 2 mét, cô nàng lên cuối đầu theo bản năng, tiếp tục liền cúi đau theo xúc xích heo và khoai tây chiên như thế chả có gì xảy ra cả. Đồ ăn vào miệng mà húc lại không nếm ra được vị gì, cô nàng đau khổ nhấn nại, hơn mười mấy giây mới chậm rãi ngẩng đầu, làm bộ như tùy ý nhìn quanh một vòng. Vừa rồi cô nàng nhanh chóng nhìn thấy vị khách vừa mới tiến vào, ngồi trước quẩy ba, đang chờ rượu vào bữa trưa. Mái tóc vàng nhạt mềm mại hơi xoăn, con người mổ đồ đậm như dạ thú, khóa miệng hơi chết xuống, khí chất quái gỡ, hùng ác, từng chi tiết nhỏ ánh vào trong con người của húc chậm rãi trùng điệp với hình tượng trong đầu cô là gã chính là người bị tình nghi là hung thủ hung thủ đã giết hại William Úc lại vùi đầu xuống chậm rãi ăn hết số thức ăn còn lại qua vài phút cô đặt đĩa và ly rượu lên trên quẩy ba tiếp đó là mắt nhìn thẳng rời khỏi quán rượu của liên minh công nhân mà không thèm quay đầu lại tới một lần bởi vì giay đoạn khá cao cô đã che giấu đi đặc thù rõ rệt nhất của mình Ra tới bên ngoài thì húc thả chậm bước chân, tìm một vị trí yên tĩnh gần quán rượu để quan sát người ra vào. Chờ đợi một lúc lâu, cô rốt cuộc phát hiện người quen. tan sống ở quận Đông là công nhân kỹ thuật làm việc tại xưởng đóng tàu. Gã trai trẻ này thích thưởng cho bản thân một ly bia lúa mạch đen, chất lượng kém vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Tiền lương của gã chỉ đủ mua nổi loại bia này, hơn nữa còn là không thể uống mỗi ngày được. Húc động tác nhanh nhẹn vọt qua vỗ bả vai của Tần, đe thấp giọng nói là tôi, Húc. Húc. Tần quan sát người đàn ông thấp bé sau lưng, suýt chút nữa thì không nhận ra. Trọng tài, Húc Đu ra rất nổi danh ở một vài khu phố của quận Đông. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Húc chỉ vào một góc kheo lánh. Bất Tần nghi ngờ đi theo đến nơi bí mật mới bừng tỉnh hỏi cô đang làm nhiệm vụ trao thưởng sao? Gã ta nghe nói Húc cũng là một thợ săn tiền thưởng. Ờ... Húc gật đầu nấy lệ lại móc cho năm đồng một penny tung tung chúng mà nói. Anh có nhận ra người đàn ông rất cao trong quán rượu không? À, cô chỉ là cái người cao cao tóc vàng nhạt và trông rất hung ác đó hả? Bất tần khoa tay múa chân, đúng vậy. Húc lập tức lấy ra một sấp tranh chân dung, mở ra nói, anh cần phải xác nhận nha. Chính là gã, 3 tháng gần đây gã thường đến quán rượu này. Lúc trước thì chưa từng thấy gã bao giờ, gã rất hung ác, chẳng thèm nói lý, đánh nhau rất giỏi. Tốt nhất cô đừng có trêu chọc gã. Bất tần cẩn thận, nhìn bức chân dung mấy lần rồi chân thành khuyên nhủ Ờ, cái người mà mình vừa nhìn thấy giống hệt như con mảnh thú gặp phải lúc nhỏ, có cảm giác là rất nguy hiểm. Mình không phải là đối thủ, cần phải lập tức tránh đi ngay. Úc âm thầm thở hắt ra một hơi mà do hỏi. Anh biết gã có liên hệ mật thiết với ai không? Không biết. Gã chẳng được hòa đồng cho lắm, rất ít nói chuyện, thậm chí còn chẳng biết gã tên gì. Bọn tôi tự mình đặt cho gã một biệt hiệu, gọi là Người khổng lồ. Bất tần bĩu môi lắc đầu. Húc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi, ngoại trừ quán rượu thanh còn gặp gã ở những đâu, anh có thể đi hỏi bạn bè của mình câu hỏi tương tự, nhưng mà nhớ kỹ là phải hỏi những người bạn đáng tin. Bất tần ngẫm lại và nói, lúc tôi đến công hội bến tàu làm việc, ở chính là ở công hội bến tàu, trong xuong tàu East Berlin. thỉnh thoảng sẽ ai nhìn thấy gã xuất hiện. Húc, Tại sao cô lại không phải người của công hội Cô công chính như vậy Đám người đó không chỉ mỗi tuần thu của bọn tôi 1,5 so hội phí Còn bảo tôi phải giao ra một nửa tiền lương Chúa ơi Vậy thì cũng thôi đi Vì có thể sống yên ổn mà bọn tôi cần phải giúp đỡ lẫn nhau Nhưng bọn hắn chỉ vừa tổ chức bãi công Quay đầu phát đá ăn ý nhất trí Với luật sư Do đám người có tiền phái tới Cảnh ngộ của bọn tôi hoàn toàn chẳng được tốt lên chút nào Ngừng ngừng ngay Húc đè bàn tay phải mà nói, ngoại trừ nơi đó ra, anh không có gặp người khổng lồ chỗ khác nữa à? Không có, đám bạn của tôi chắc cũng không có đâu, dù sao thì bọn tôi thường hay lén lút bàn tán về gã. Bất tần dùng giọng điệu khẳng định để mà trả lời. Húc không nói thêm gì nữa, đưa năm đồng xu penny cho đối phương, mời anh uống rượu. Chuyện vừa nãy tôi hỏi, anh đừng cho nói, đừng nói cho bất cứ người nào, sẽ rất nguy hiểm đó. Lời vừa dứt thì cô đã quay người rời khỏi góc khảo lánh, đi về hướng công hội bến tàu, nằm ở xưởng tàu East Palem. Tầm 10 phút sau thì Húc nhìn thấy một tòa lâu nhỏ hai tầng màu vàng. Cô nàng lộn ngược chiếc áo khoác vải bố ở bên ngoài mặc vào, lộ mấy miếng vá bên trong, khiến bản thân chớp mắt từ một công nhân thấp bé biến thành một kẻ lang thang. Liếc mắt nhìn mấy kẻ lang thang cuộn mình nơi góc phố. Húc vuốt mũi, đi, vuốt mũi, đi qua ngồi với bọn họ. Ánh mắt cô khinh thường đảo qua công hội bến tàu phía đối diện. Lúc có người ra vào bên trong, thời gian trôi qua từng giây từng phút, húc chịu đựng cơn gió lạnh và hoàn cảnh ác liệt, kiên trì bền bỉ quan sát tình hình công hội bến tàu và khu vực chung quanh. Cô nhớ rõ, William kiên trì với việc uống rượu, càng nhớ rõ tâm trạng của mình ngày đó lúc đọc báo nghe tin. Loại tâm trạng này khiến cho cô nhẫn nại hơn trước đây rất nhiều. Lúc này, nơi công hội bến tàu có 7-8 người đi ra, Bọn họ kết bạn đi về phía quán cà phê đối diện, chuẩn bị hưởng dụng bữa trưa. Húc nhào mắt quan sát kỹ mỗi người đi ngang, xác nhận tướng mạo của bọn hắn. Không có người khả nghi. Húc chuẩn bị thu hồi tầm mắt để chờ đợi nhóm tiếp theo. Kết. cửa quán cà phê bị kéo mở, nhiệt độ bên trong ùa ra ngoài. Một người đàn ông phải tháo mắt kính gọng vàng của mình xuống, dùng ống tay áo để lau xương trắng phía trên đi. Húc tùy ý lướt nhìn một cái thì ánh mắt chợt cứng lại đôi mắt đó khóe miệng đó từ đầu đến cuối đều như thể mang theo ý cười châm biếm lan nút húc quay ngoắt đầu về không dám nhìn nữa người đàn ông có màu da đồng cổ mái tóc ngắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vừa nãy khác biệt rất lớn với dáng vẻ trên bức chân dung chỉ duy nhất có đôi mắt và khóe miệng là cho cô cảm giác quen thuộc cảm giác như y đang chào phúng tất cả mọi người đó là lan nút sau là lan nút phải không húc vùi đầu ngưng mắt nhìn tảng đá bên đường lúc này Trong nhà của Summer, sau bữa trưa phong phú, chú nhân và khách cứa tụ tập tại phòng khách để trò chuyện, đồng thời còn hẹn chốc nữa sẽ cùng chơi thích sát. Một vài tin đồn thú vị và những câu chuyện buồn cười thỉnh thoảng vang lên. Lên vẫn giữ nụ cười đôi lúc chen miệng vài câu, cũng trông thấy hai đứa trẻ nhà Summer hoạt bắt chạy ra chạy vào. Mà Dugan Cooper ở bên cạnh thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ngâu nhiên sẽ đề xuất một vài ý kiến về luật pháp cho mọi người. Lên mỉm cười, Hơi nghiêng người đẻ thấp giọng hỏi Anh có thấy chán không? Không, đề tài của bọn họ rất thú vị gần nghiêm túc gật đầu Clen lập tức ngạc nhiên thốt lên Hỏi lại, vậy sao anh không cười? gần hơi nhíu mẩy, nghi ngờ nhìn hắn Tại sao phải cười? Cái miệng của Clen co giật Vậy mà hắn không biết trả lời như thế nào Hắn vốn chỉ đùa một câu Nói đối phương rất giống con mèo Brody của anh ta Lúc nào cũng nghiêm túc Đột nhiên bên tai vang lên tiếng khẩn cầu Trùng điệp hư ảo giọng nữ tiểu thư chính nghĩa nhanh như vậy đã dựa vào manh mối mình cung cấp mà tìm được tin tức hữu dụng rồi sau lên đứng dậy cúi người nói tôi đi vệ sinh tiến vào phòng vệ sinh lên khóa trái cửa đi ngược bốn bước rồi lên màn xương xám phán đoán quán rất chuẩn tiếng cầu khẩn đến từ tiểu thư chính nghĩa lên tự dưng có hơi căng thẳng nửa chờ mông nửa là ngưng trọng phóng linh tính ra lắng nghe lời nói của đối phương sau khi gọi tôn sưng như thường lệ chính nghĩa kể lại một cách chi tiết. bọn họ ở quán rượu Liên Minh Công Nhân tại xưởng tàu East Baltimore, quận Bến Tàu phát hiện manh mối do ngải cung cấp, biết được biệt hiệu của đối phương là người khổng lồ. theo dõi quy luật ẩn hiện của người khổng lồ, bọn họ ở lại Công Hội Bến Tàu tại xưởng đóng tàu phát hiện ra người mà nghi là làn nút nhưng mà không thể xác định chính xác. bọn họ tạm thời không dám tiếp xúc với làn nút bởi vì người khổng lồ rất mạnh và nguy hiểm. Chị đành phải tiếp tục chờ đợi. Đồng thời bọn họ còn hỏi sau khi xác nhận đúng là Lan Nút bọn họ có thể báo cảnh sát để nhận thưởng hay không. Lan Nút có trợ thủ rất mạnh, rất nguy hiểm. Gã có còn trợ thủ nào khác hay không? Sau lưng gã có tồn tại thế lực nào không? Tại sao lại giết người một cách quá khích như vậy? Gã đang lập mưu đồ gì ở công hội bến tàu. Một chuỗi nghi vấn lướt qua trong đầu lên khiến anh cảm thấy chuyện này phức tạp hơn nhiều so với dự đoán. Bao phủ lên một tầng sương mù dày đặc Còn về nguyện vọng sau cùng của hai cô gái, đáp án của hắn là đồng ý không cần phải hỏi nhiều. Thậm chí hắn còn kiến nghị đối phương trực tiếp thông báo cho giáo hội nữ thần đêm tối bởi vì cục cảnh sát bên kia có khả năng sẽ để lộ tin tức. Để cho cả gác đêm của giáo hội nữ thần giết Lan Nút thì cũng coi như báo được thù. Lan lẩm bẩm một câu. Hắn có xung động lãnh mánh liệt là lập tức đi xác nhận người đó có phải là Lan Nút hay không? để miễn chờ đợi lâu lại phát sinh biến cố. Hắn hít vào một hơi khống chế tâm trạng của mình, rồi tháo con lắc linh tính trên cổ tay xuống. Đến công hội bến tàu xác nhận là nút sẽ có nguy hiểm. Sau khi nhắm mắt đọc thầm bảy lần, lên mở mắt, nhìn về phía con lắc thạch anh, phát hiện nó chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn bất động. Xem bói thất bại ư? Lên lập tức nhíu mày, hắn đổi câu xem bói khác, lại đổi cách thức xem bói, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Cẩn thận suy tư một lúc, hắn đã tìm ra được ba nguyên nhân. Một là tin tức không đủ, không thể xem bói. Hai là công hội bến tàu căn bản không có len nút. Xem bói khó mà thành lập. Ba là len nút có vật phẩm, có thể che giấu được xem bói, giống như của In Giang Vật phẩm che giấu xem bói là chỗ tốt mà gã nhận được từ trong nghi thức đứa con của thần sau. Một chút thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật ư. Lên cân nhắc mấy giây, quyết định mặc kệ ra sau thì bản thân cũng phải đi công hội biến tàu một chuyến. Có một vài chuyện, dù biết là nguy hiểm, nhưng phải làm. Hai cô gái đó đều có thể âm thầm quan sát mà không bị phát hiện, vậy thì mình cũng có thể. Mình chỉ cần nhìn lan nút một lần là có thể mượn nhờ xem bói để xác nhận lại. Tất nhiên, cũng không thể lỗ mãng, mình cần phải chuẩn bị ký cảng trước, ví dụ như bỏ con mắt đen tuyển lên mảng sương mù xám, không thể mang theo bên người, để tránh tinh thần nguyền rủa của Chúa Sáng Thế chân thật. Và thần tính của thần này sinh ra cộng hưởng Ví dụ như nguy trang của mình cao hơn Khiến người khổng lồ nọ Không thể từ vóc dáng của mình Mà nhận ra mình là tên đi ngang quán tối qua Ví dụ như tìm một lý do đầy đủ thích hợp Mà lại không khiến người ta hoài nghi Ờ, có thể đóng giả phóng viên đi phỏng vấn chốc nữa, mình phải đi tìm Mike Joseph Mượn thẻ nhà báo giả của anh ta lúc trước Vé miệng của Glenn chậm rãi nhích lên Dùng linh tính bao phủ bản thân Rơi xuống hiện thực 3 giờ chiều, ở xưởng đóng tàu isbalm Hiệp hội Công nhân Bến Tàu. <cười> Lên mặc một chiếc áo len dày, khoác áo jacket màu nâu nhạt, đội mũ mềm đơn giản. Hắn khiến cho hình tượng của mình trông giống như một phóng viên đi lấy tin bình thường, chứ không phải là cái loại thường tham gia các buổi tiệc rượu và phỏng vấn những người có địa vị. Trong phục này đã ngốn mất quán một bảng mười so. Lúc này hắn đeo mắt kính gọng vàng, mái tóc được trải chỉnh tè. Hất về phía sau, sáng bóng, màu reo tóc. Trên mặt hắn không có râu ria sổm xoàm, mà chỉ có một vòng xanh đen ở quanh miệng. Hắn cao hơn 5cm so với nguyên bản, cố gắng tạo ra sự khác biệt rõ ràng với hình tượng công nhân tối qua. Để cho người không có thực sự quen thuộc thì không thể nào liên tưởng hai người với nhau. Trong túi áo tuyết quần quán không có con mắt đen tuyển, không có các loại bùa chú và bột phấn tinh dầu. Chỉ có một bộ bài tarot, một quyền sổ ghi chú, một cây bút máy, một cái ví da. Một đống tiền lẻ, một sâu chìa khóa Cùng với một cái thẻ phóng viên giả Hắn không biết trạng thái hiện giờ của Lan Nút Cũng không rõ đám người phi phạm mạnh mẽ chung quanh gã từ đâu mà ra Cho nên cẩn thận là trên hết Hắn không mang theo bất cứ vật phẩm gì Có thể khiến cho đối phương hoài nghi Nhìn về phía ngôi nhà Hai tầng ở phía trước Lên băng qua đường, giả bộ Không có ỉ lại trực giác của tên hè Phát hiện bởi ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm Hắn đẩy mở cửa, phát hiện bay bố trong công hội bến tàu khá là đơn sơ, không có cô gái nào phụ trách tiếp đón, cũng không có đại sảnh rộng lớn. Cầu thang đi lên lầu hai nằm ở chính giữa, hai bên là hành lang đầy các văn phòng, trên mặt đất thậm chí còn không có lát sản gỗ, chưa đừng nói tới là thảm, nó chỉ đơn thuần là dùng xi măng phủ lên. Lên nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đứng cạnh bên cửa, đến gần hỏi. Tôi là phóng viên của Nhật Báo Bách Lung, tôi muốn phỏng vấn nhân viên công tác ở Hiệp hội Các Anh tìm hiểu nhu cầu và khát vọng của các anh. Người đàn ông nọ mặc một bộ đồ chấp vá lỗ chỗ, phần góc viền áo khoác ngoài còn để lộ cả sợi bông dơ bẩn. Bên trong chỉ mặc có một chiếc sơ mi bằng vải đay. Sau khi nghe được hai tử phóng viên, gã lập tức trở nên cảnh giác trầm giọng trả lời. Không có, bọn tới gần đây không có bãi công, không có. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi là người đồng tình với các anh. Tôi tính viết một bài báo chuyên đề để miêu tả công hội đang giúp đỡ những công nhân gặp khó khăn, tìm tôi đi." Tên mượn nhờ năng lực phi phàm của tên hề, khiến ánh mắt của mình cực kỳ chân thành. "Là vậy à, anh đi tìm Rander, ông ta là ủy viên phụ trách tuyên truyền ở chỗ bọn tôi, rẽ phải, văn phòng thứ hai bên tay phải." Người đàn ông do dự mấy giây rồi mở miệng. "Cảm ơn." Lên giã bộ thở phào rồi cúi đầu chào, cảm giác được là mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong góc tối đã biến mất. Lưng quăn chảy đầy mồ hôi lạnh rẽ sang bên phải gõ cửa phòng làm việc được chỉ. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc lừa thừa, nghi ngờ nhìn hắn. Xin hỏi cậu là... Là ông Rander đúng không? Tôi là Stensen, là phóng viên của Nhật Báo Bách Lung. Đây là thẻ phóng viên của tôi. Tôi muốn viết một bài báo lấy chủ đề về công hội bến tàu, giúp các công nhân và các ông nhận được nhiều sự chú ý hơn. Lên gần như sắp tin tưởng mình chính là phóng viên luôn rồi. Tôi là Rander. Người đàn ông trung niên nhìn thẻ phóng viên rõ ràng là không quá vui lòng. Ông ta do dự nói Tôi rất khó mà tin tưởng phóng viên các cậu sẽ tới giúp bọn tôi. Tôi sinh ra ở quận Đông tôi biết cuộc sống của các công nhân nghèo khổ cỡ nào. Nếu ông không tin ý đồ của tôi, ông có thể đi với tôi giám sát mỗi một vấn đề của tôi lên trật bật cười bổ sung tôi có tư liệu phỏng vấn thực tế sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chẳng có gì. chỉ toàn dựa vào tin tức tưởng tượng để mà viết bài. Thậm chí là các ông có thể trình bày quan điểm của mình, dẫn dắt câu chuyện đến phương diện mà mình mong muốn. Rander sở đầu, trần trừ đáp. Được rồi, tôi sẽ theo cậu cả hành trình. Cảm ơn. Lên suýt nữa đã không thể khống chế được tâm trạng của mình. Sau đó được Rander dẫn dắt, hắn tiến vào từng văn phòng, dựa theo những vấn đề đã chuẩn bị trước, phỏng vấn các nhân viên của Hiệp hội Công nhân. Phía bên phải hành lang không có thu hoạch, phía bên trái cũng không có. Lên vẻ mặt như thường, dẫm lên cẩu lăng gỗ mà lên lầu hai Lần này Randor dẫn hắn tiến vào phòng làm việc, đối diện cẩu thang, giới thiệu với người bên trong. Đây là phóng viên của nhật báo Bách Lung, cậu Stensen. Cậu ta muốn phỏng vấn các vấn đề của các cậu, nhưng tôi cần phải nhắc nhở các cậu trước. Có một vài vấn đề thì các cậu có quyền từ chối trả lời. Lên tươi cười tiến lên hai bước, bày ra vẻ muốn bắt tay với từng nhân viên trong phòng làm việc. Chính vào lúc này hắn thấy một bóng lưng khá quen thuộc. Tuy màu da của đối phương đã biến thành đồng cổ, khuôn mặt tròn tầm thường đã biến thành góc cạnh rõ ràng. Mắt kính cũng đổi từ gọng tròn qua gọng dài màu vàng. Nhưng lên dựa vào trực giác linh tính của thầy bói, phát giác ra được một chút quen thuộc khó hiểu. Tiếp đó thân thể hắn khẽ run rẩy nụ cơ trên mặt suýt nữa không khống chế nổi. Thật, thật ngại quá. Tự dưng tôi đau bụng, xin hỏi là phòng vệ sinh ở đâu vậy? Lên dùng bàn tay không cầm bút vào sổ ghi chú ôm lấy bụng dưới, lúng túng hỏi. Runder và các nhân viên trong văn phòng đều không hề hoài nghi, Rối rít chỉ ra bên ngoài. Dẽ trái, đến cuối dãy là có thể thấy bảng ký hiệu. Lên cười xòa lui ra khỏi cửa, bước nhanh chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Sau khi vào trong thì hắn chọn buồng vệ sinh gần cửa sổ nhất, ngồi lên bẹ bồn cầu khóa trái cửa trong. Hắn khom lưng khóe miệng nhếch lên nụ cười trong im ắng, cười đến mức gặp cả người cười đến mức là có một giọt chất lỏng óng ánh rơi xuống đất lên đã xác nhận được người đó chính là lan nút hắn không phải chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc ít ỏi đó mà còn do hắn phát hiện ra được một khí thức khác trên người của đối phương một khí thức mà hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm mà nó cũng là nguyên nhân chính làm chắn vừa nãy suýt chút nữa đã mất khống chế ngay tại chỗ run giải quán nó bắt nguồn từ sợ sợ hãi theo bản năng tâm trạng quán sụp đổ cũng bắt nguồn từ kinh hãi và đau thương khắc sâu trong trí nhớ Đó là khí thức của chúa tức chân thật. Lên rửa mặt tiếp tục phỏng vấn như thầy chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù phải đối mặt với Lan Nút không biết tại sao là có sự thể đổi lớn như vậy. Hắn vẫn tiến hành từng bước đưa ra câu hỏi và ghi chép câu trả lời. Làm xong hết thầy hắn tạm biệt rời khỏi hiệp hội công nhân bến tàu đi ra khỏi tòa nhà lấy ánh sáng không tốt trông khá là âm u này. Bên ngoài mây đèn trùng đẹp sương mù ngập tràn như thế là trời tối sớm. Khi thức của chúa sáng thế chân thật có thể bắt nguồn từ bản thân của thần, con chó của thần cùng với đồ vật diễn sinh ra. Dựa vào hai cái trước, ví dụ như vật phẩm mà thần ban tặng lại ví dụ thần tính của thần. Điều này rất phù hợp với lời mà Lan Nút đã từng nói với Húp Eugene. Cộng thêm với cảm giác quen thuộc khó hiểu đó, chính mình không cần phải lên màn sương mù sám xem bói, cũng có thể xác nhận chính là gã. Nếu không phải là mình từng mấy lần trao hỏi với chúa sáng thế chân thật đồng thời còn thường xuyên tiếp xúc với nguyện rủa tinh thần của thần, thì sẽ không phân biệt ra được khí tức, không có ẩn chứa linh lực và vị cách đó là thuộc về thần. Tâm trạng của lên lúc này cực kỳ ngưng trọng, nhưng mà bề ngoài thì lại khá ung dung. Hắn đứng trên đường cố ý sắp xếp lại ghi chép. Trong quá trình này, hắn liếc thấy trong mấy kẻ lang thang đối diện có một bóng dáng quen thuộc. Ồ, quý cô húc sau Clint kết hợp với chuyện trước đó nháy mắt đã cho ra phán đoán, Hắn cũng chẳng dừng lại lâu cất sổ ghi chép đi về phía chạm rừng xe ngựa chạy theo tuyến. Đúng vào lúc này thì một chiếc xe ngựa dừng trước mặt hắn. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngồi trong xe ngựa là một thân sĩ trung niên gầy gỏ nhò nhã, tóc hai bên mai bạc trắng, nhìn rất có khí chất. Chính là vị thám tử lớn có thể giúp đỡ cảnh sát tra án, Isengard e Standen. Mà dáng vẻ lúc này của lên khác biệt không lớn với lúc bình thường, chỉ cao hơn một chút và đổi một bộ đồ. Khéo quá! Tôi đang tính phỏng vấn ông chuyện lần trước. Glenn cố ý trả lời như vậy. Y Sengard lập tức hiểu ra, cười mà chuyển hướng đề tài. Tôi đến đây để tra án. Cái chết của Sibiu được loại trừ ra rồi, chủ yếu là do tôi phụ trách, mà địa điểm tử vong của cô ta rất gần với xưởng sưởng tàu S Quả nhiên là mô phỏng phạm tội. nên làm bộ lúc này mình mới biết. Hàn huyên vài câu, hắn ngồi xe ngựa công cộng theo tuyến cố định không có trực tiếp về nhà mà đổi xe đến câu lạc bộ Crack ở quận houston trong phòng nghỉ của câu lạc bộ hắn nhanh chóng lên màn xương xám xác nhận không ai theo dõi đến lúc này lên mới hoàn toàn buông lỏng nghĩ lại chuyện vừa rồi mà cảm thấy sợ hãi ý thức của chúa sáng thế sân thật giống như cơn ác mộng vậy cứ quanh quẩn trong đầu óc hắn khiến cho vạt áo sau lưng hết khô rồi lại ướt ướt rồi lại khô lên vì đảm bảo chắc chắn đã biến ra một tấm giấy da dê màu vàng sẫm và một cây bút máy bụng tròn màu đỏ thẫm. Sau đó thuần thục viết câu xem bói đã nghĩ từ trước. nguồn gốc cảm giác quen thuộc khó hiểu lúc trước. đặt bút xuống dựa vào lưng ghế hắn đọc thầm rồi tiến vào giấc mộng. trong thế giới hư ảo mờ mịt hắn nhìn thấy một bóng người ngũ quan tầm thường đeo kính gọng tròn, nụ cười như thể nhìn xuống và châm biếm mọi người chính là Lan nút. cuối cùng đã tìm được mày rồi thằng khốn. lên không còn dùng năng lực của tên hề để khống chế biểu cảm nữa cắn răng nghiến lợi mà mắng một câu, sau đó lập tức ngồi thẳng người lên, chuẩn bị đáp lại lời cầu khẩn của tiểu thư chính nghĩa. Lên khống chế cảm xúc, giọng nói trầm thấp lánh đạm mở miệng, không cần phải xác nhận, đó chính là Lan Nút. Có thể thông báo cho giáo hội nữ thần đêm tối, đồng thời nói cho bọn họ biết, trên người của Lan Nút có thần tính của chúa sáng thế xa ngã. Audrey đang cùng với Susie xem cha huấn luyện chó săn. Sau khi cô nghe được câu trả lời của ngài kẻ khờ thì cả người xứng sở ra. Chúa Thắng Xế, Chúa Sáng Thế xa ngã, đó không phải là Chúa Sáng Thế chân thật sao? Trên người có tên tội phạm lừa đảo, lại có cả thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật ư. Một nhiệm vụ đơn giản lại dây dưa đến cả thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật. Quả nhiên, mình đã bảo Ngài Kẻ Khờ còn cất giấu mục đích sâu hơn mà. Thần đang nhắm vào Chúa Sáng Thế chân thật, không hổ là Ngài Kẻ Khờ, chỉ chớp mắt mà đã suy nghĩ. À đầy suy nghĩ hiện ra trong đầu của Audrey. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.